Điều trị bệnh tận gốc Năng lực của tâm bi mẫn Những pháp thực hành trong cuộc sống hàng ngày Để đẩy lùi bệnh tật và vui sống Nguyên tác Ultimate Healing The Power of Compassion Đác giả Lama Zopa Rinpoche Người dịch Nguyễn Văn Điểu và Đỗ Thiết Lập Hiệu đến Nguyễn Minh Tiến và Giao Trinh Người đọc Hướng Dương Pháp danh Hạnh An LỜI tri ÂN Vâng theo lời dạy của Thầy Lama Zopa Rinpoche Chúng con dịch cuốn sách này ra tiếng Việt với ước muốn chia sẻ những lời dạy của Thầy đến bạn bè tất cả những ai quan tâm tu tập Phật Pháp đặc biệt là trao dồi Bồ Đề Tâm để chữa lành tận gốc mọi bệnh tật của cả thân và tâm. Chúng con kính dân lòng tôn kính và tri ân sâu xa lên thầy Zopa Rinpoche, một Kadampa trong thời hiện đại. Người là nơi nương tựa của chúng con mãi mãi, người dạy chúng con đi vào đường tu giác ngộ. Thành kính tri ân, các vị Lama, các huynh đệ, trong Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Đại Thừa, FPMT. Chân thành tri ân nhà xuất bản Wisdom, Wisdom Publications, đã cho phép dịch sang tiếng Việt và xuất bản sách này. Thành thật cảm ơn tất cả bạn bè gần xa đã góp sức trong việc dịch thuật, in ấn và phát hành sách này. Nguyện hồi hướng tất cả công đức về cho Pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu tất cả độc giả cũng như tất cả chúng sinh đều bước lên đường tu đến giác ngộ viên mãn, Nguyện giang điểu và đổ thiết lập. Lời nói đầu Đây thực sự là một cuốn sách rất ấn tượng. Từ các trang sách hiện ra trí tuệ dịu dàng đến như thế. Ánh sáng chữa lành bệnh tràn ngập đến như thế. Như thể Thầy đang có ở đó. Với từng lời, từng lời dạy của Thầy, một trong những vị Thầy cao cả nhất của thế giới này. Đây là một cuốn sách tập trung tiêu điểm vào sự điều trị tâm linh cho những ai đang đau khổ. Một cuốn sách hướng sự chú ý của tâm vào trí tuệ đặc biệt chữa lành bệnh. Chính trí tuệ này khiến cho sự điều trị luôn hiện diện, trở nên thường hằng. Đích thị đây là cuốn sách dành cho những người đau ốm, người bị thương tật, người bất hạnh. Điều trị bệnh tận gốc không chỉ là một cuốn sách với những lời cầu nguyện cho bệnh tật cơ thể được giảm bớt. Nội dung của cuốn sách này còn chứa đựng nhiều hơn thế nữa. Các phần lý thuyết và thực hành chứa đựng trong sách này có tác dụng dẫn dắt tâm chúng ta đến chỗ thấu hiểu sâu xa hơn về sự sống và chết, về vô thường và khổ đau. Sự thấu hiểu sâu sắc như thế sẽ cho phép chúng ta bắt đầu nhìn ngắm cơn đau và bệnh tật bằng một tầm nhìn bao quát hơn. Với tầm nhìn này thì khái niệm về nghiệp quả, về tái sinh và về phẩm chất của sự tái sinh, tất cả những khái niệm đó sẽ mang những ý nghĩa mới, có năng lực làm dịu cơn đau và chữa lành tận gốc các căn bệnh của chúng ta. La Mazo là một vị thầy tâm linh với các đức tính bi mẫn, từ ái và khiêm nhường vượt bậc. Đạo hạnh của thầy đã là một huyền thoại thấm đượm trong lòng hàng ngàn đệ tử và những người theo học trên khắp thế giới. Vào lúc 4 tuổi, ngài được thừa nhận là tái sinh của một vị thánh và là một thiền sư kiếp trước đã sống trong vùng La Wudo, trên dãy Hi Mã Lạp Sơn thuộc Nepal. Tôi có cơ may lớn lao nhất đã được gặp Rinpoche ở Ấn Độ vào tháng 2 năm 1997. Cuộc diện kiến này làm thay đổi mãi mãi nhân sinh quan của tôi. Trước đó, hành trang của tôi là một cuộc sống bề ngoài giả tạo và chỉ biết quan tâm đến mình và thân tôi luôn làm dáng làm điệu tôi đã mang hành trang bất thiện này đến gặp thầy hồi đó tôi hút thuốc như ống khói phì phò hai gói mỗi ngày rất dễ tôi đã hút thuốc như thế trong suốt thời gian 30 năm khi đến Ấn Độ người ta đã lịch sự yêu cầu tôi đừng hút thuốc trước mặt dị thầy cao cả như thế Tôi nhớ lại, lúc đó cứ cách vài giờ tôi lại lẻn ra phía sau nhà, liều mạng, đốt một điếu thuốc. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng theo như cách giải thích của hết thảy những người nghiện thuốc là chúng tôi không thể làm khác được. Với một đời nghiện thuốc thì việc cai bỏ thật không dễ. Ấy thế mà, điều tuyệt vời này đã xảy ra. Từ Ấn Độ trở về nhà, tôi đã không hề đụng tới một điếu thuốc, và từ đó đến giờ, tôi đã bỏ hút thuốc luôn. Nhớ lại khi trở về được 7-8 tháng, tôi mới nhận biết việc tôi cai được thuốc có liên quan đến việc tôi gặp Ngài. Trước đó, mọi nỗ lực cai nghiện của tôi đều thất bại, nhưng chính việc Rinpoche chú nguyện gia trì đã giúp tôi. Tuy nhiên, khi tôi cố tìm cách để cảm ơn, thì Rinpoche thậm chí không thừa nhận đã làm gì cho tôi. Ngài hoàn toàn phớt lờ đi khi tôi nhắc đến việc đó. Ngài khiêm nhường đến mức như thế. Những cách thực hành được chỉ dẫn trong cuốn sách này có lợi ích sống còn cho những ai đang đau đớn vì những căn bệnh hiểm nghèo. Thực hành Pháp Đức Phật Dược Sư có năng lực đặc biệt mạnh liệt vì chữa lành bệnh một cách mầu nhiệm cho chúng ta và cho cả những ai bị bệnh mãn tính. Lòng từ bi của Lama Zopa Rinpoche thật là vô lượng khi truyền trao tri thức và giáo Pháp này cho đời. Vì thế, chúng ta hãy sẵn sàng để được chữa lành bệnh nhưng mặt khác chúng ta đồng thời cũng phải nỗ lực xuyên thủng bức màn vô minh và phiền não đã ngăn cản tâm chúng ta không chịu chấp nhận khi bệnh không chữa lành được. Xin hãy đâm thủng bức màn vô minh nghiệp chướng bằng cách quán chiếu những lời dạy này, thực hiện những pháp quán tưởng và trì tụng mật chú. Rinpoche chỉ cho chúng ta thấy rằng Bằng sự thấu hiểu bản chất chân thật của thực tại, chúng ta có thể thấy là mọi khổ đau đều có chứa đựng hạt giống hạnh phúc. Đây chính là trí tuệ ưu đẳng của cuốn sách tuyệt vời này. Cầu mong sao những ai đọc được lời dạy của thầy tôi sẽ có hạnh phúc mãi mãi. Cầu mong đau khổ của họ được dịu bớt, được tiêu dần và cầu mong cho tất cả những cơn đau. Những bệnh tật của họ được chữa lành ngay tức thì. Lilian Tu, tháng 7 năm 2001 Dẫn nhập Lời giới thiệu của người biên tập Anh ngữ Lama Zopa Rinpoche, vị lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Phật Giáo Đại Thừa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 Lama Zopa đã nhấn mạnh rằng những ai bị bệnh hiểm nghèo mới được phép tham dự khóa học và kết quả là chỉ có 6 người được chấp nhận theo học. Trong số đó, 4 người bị bệnh ung thư, 1 người có HIV dương tính và người còn lại bị bệnh sơ cứng đa phương. Multiple sclerosis). Thêm vào đó,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 Cuốn sách đó chứa đựng những chủ đề chính sẽ được thảo luận trong khóa học chữa bệnh này. Chú thích Toàn bộ nội dung của quyển Chuyển họa thành phúc đã được dịch sang tiếng Việt và có trong thư mục của trang web pháp.com. Hết chú thích Rinpoche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 nghĩ đến những khía cạnh có lợi của chúng. Chủ đề này được đề cập trong 3 chương tiếp theo. Chủ đề cuối cùng là Pháp thiền định cho và nhận. Tiếng Tây Tạng là Tonlen, được giảng giải trong chương 14. Phần 2, chứa đựng nhiều cách thức thiền định và thực hành chữa bệnh. Nhiều pháp trong đó được chính Lama Zopa Rinpoche biên soạn,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 Chương 19 trình bày 3 kỹ thuật được áp dụng vào việc chữa bệnh trầm cảm. Chương 20 mở đầu với một giới thiệu ngắn về phương thuốc 4 năng lực. Kế tiếp là một pháp thực hành tình hóa đơn giản được nêu ra ở cuối khóa chữa bệnh đầu tiên do Lama Zopa Rinpoche biên soạn. Hai chương kế tiếp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 vì tâm tự ái và lòng kiên nhẫn vô lượng của Ngài Cảm ơn cô Claire Atkins vì sự giúp đỡ rộng rãi về tài chánh Ni sư Robina Cortin về rất nhiều những ý kiến chỉ dạy Nick Rivers ở tổ chức Lama Yeshe Wisdom Archive L -Y -W A vì sự hỗ trợ Wendy Cook ở L Y W A đã nhanh chóng cung cấp các băng đĩa và bản ghi chép. Ni sư Connie Miller ở bộ phận phụ trách giáo dục của F P M T vì đã cung cấp dồi dào các tài liệu và cho những lời khuyên. Van Lendrup Đam Damtro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 Chris Naylor, Katarina Harlan Black, Tracy Ho, Sally Barrow, Su Hung, Julia Hengst, Garrett Robinson, Sagan Spear Sender, Diana Villes, Ya Inta Makim Daquako.